tôi không có dịp nào được tiếp xúc với thầy hiệu trưởng cho tới tận năm sau khi ông dạy môn hình học ở lớp thứ tư mười giờ sáng ngày thứ ba đầu tiên thầy bước vào lớp nháy mắt c h à o nhưng không nhìn ai cả dùng giải lau bản g lau sạch hết mọi bụi phấn rồi quay lại phía chúng tôi chưa điểm danh đã hỏi ngay alvaro r u i z torres thế nào là một điểm trò chưa kịp trả lời thì vị giáo sư môn khoa học xã hội đã mở cửa thông báo với thầy hiệu trưởng là có điện khẩn của bộ giáo dục thầy hiệu trưởng vội đi trả lời điện thoại và không quay trở lại lớp học không bao giờ nữa bởi vì đó là c u ộ điện thoại báo đã có người thay vị trí hiệu trưởng của thầy chức vụ mà thầy đã đảm nhiệm một cách xuất sắc trong suốt năm năm trời vị hiệu trưởng mới là nhà thơ Carlos Martin người trẻ nhất trong số các nhà thơ tài ba thuộc nhóm đá và trời mà trước đây cesar d e n v a n đã giúp tôi phát hiện ra khi còn ở barranquilla thầy mới ba mươi tuổi và là tác giả của ba cuốn sách mới được xuất bản tôi đã biết khá nhiều bài thơ của thầy và đã một lần nhìn thấy thầy trong một hiệu sách ở bogota nhưng lúc đó tôi không có cớ gì để hỏi chuyện thầy và cũng không có sách của thầy để xin chữ ký một hôm vào ngày thứ hai thầy bỗng xuất hiện vào giờ nghỉ ăn trưa chúng tôi không nghĩ là thầy sẽ tới sớm như vậy t r o n g thầy giống như một luật sư hơn là một nhà thơ với áo sọc trắng cao và ria mép đậm như vẻ thơ của thầy thầy đi thẳng đến nhóm học sinh gần nhất về tay cho chúng tôi xin chào tôi là carlos martin vào thời đó tôi rất say sưa đọc v ă n xuôi trữ tình mà eduardo carranza thường in trên chuyên mục v a n học của báo el tempo và trên tạp chí sabado tôi cho rằng t h ế loại này chịu ảnh hưởng của cuốn con l ừ a platero và tôi của joan r o m ó n j i m é n e z 1881-1958 là một nhà thơ người tây ban nha đã đoạt giải nobel văn chương vào năm 1956 lúc đó nhà thơ này rất được các nhà thơ trẻ yêu chuộng nhà thơ george rosas nhờ được thừa hưởng một gia tài nho nhỏ nên đã bỏ tiền in các tập thơ của các nhà thơ khác và tập hợp họ thành một nhóm các mối quan hệ ở trong trường cũng có thay đổi về cơ bản hình ảnh kỳ quái của thầy hiệu trưởng trước đã được thay bằng sự hiện diện mới cụ thể hơn tuy vẫn giữ một khoảng cách nhất định thầy hiệu trưởng mới quỷ bỏ những cuộc kiểm tra thông thường về những chuyện vệ sinh cá nhân và những quy tắc vô bổ khác và thỉnh thoảng còn nói chuyện với học sinh trong giờ nghỉ ban đêm phong cách mới đã đặt tôi vào đúng phương hướng của mình có lẽ thầy c a n d e r o n đã nói về tôi với thầy hiệu trưởng nên ngay những đêm đầu tiên thầy đã thăm dò mối quan hệ của tôi với thơ ca và tôi đã s ổ hết tất cả những gì có ở trong đầu thầy hỏi tôi đã đọc cuốn kinh nghiệm c h ă n chương hay chưa một tác phẩm của a l p h o n s o ray Gây được tiếng lớn trên tôi vui mừng thấy rằng một nhà phê bình văn học uy tín như vậy mà dành thời gian nghiên cứu kỹ các lời bài hát của a u g u s t i lara cũng ngang với những bài thơ cổ điển của g a r c i laso và chính ông cũng đã nói như thế này những bài hát được nhân dân ái mộ của augustin lara không phải là những bài hát dân gian tôi như gặp được những bài thơ hòa tan trong món x ú p của đời sống hạng n g à y martin đã bỏ phòng hiệu trưởng sang trọng và lập văn phòng của mình với cánh cửa rộng mở ngay trong giường chính gần hơn với những cuộc đàm đạo văn chương của chúng tôi sau bữa ăn tối một thời gian dài thầy sống với vợ và các con trong một ngôi nhà cũ kỹ xây từ thời thuộc địa nhưng được giữ gìn bảo quản tốt ngay ở góc phố của quảng trường chính thư phòng của thầy chứa đầy sách mà những độc giả quan tâm tới xu hướng đổi mới thời đó phải mơ ước những ngày cuối tuần bạn bè từ bogota đặc biệt là những người thuộc nhóm đá và trời thường đến thăm thầy tại ngôi nhà này một lần vào chủ nhật tôi và guillermo lope guerra có việc phải tới nhà thầy lúc này eduardo carranza và george rosas đang là hai ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời thi k a lại đang có mặt ở đó thầy hiệu trưởng ra hiệu nhanh cho chúng tôi ngồi xuống để không làm ngắt quãng cuộc nói chuyện hai chúng tôi đã ở đó suốt nửa giờ mà không hiểu một lời nào vì các nhà thơ đang bàn luận về cuốn sách của paul v a l e r y người mà trước đó chúng tôi chưa hề được nghe nói tới tôi đã thấy carranza một lần ở hiệu sách và ở quán cà phê tại bogota tôi nhận ra ngay ông qua âm sắc và cách nói lưu loát rất hợp với phong cách của một nhà thơ trong bộ quần áo ngầu ngầu và bụi ngược lại tôi chưa thể nhận ra ngay george rosas vì ăn mặc và dáng c h p của vị bộ trưởng cho mãi tới khi carranza gọi tên ông thì tôi mới biết tôi mong được chứng kiến một cuộc thảo luận về thơ ca giữa ba nhà thơ lớn nhất nhưng việc đó đã không xảy ra cuối buổi nói chuyện thầy hiệu trưởng đặt tay lên c h a i tôi và nói với các vị khách của thầy đây là nhà thơ lớn của chúng ta tất nhiên đó chỉ là lời tán dương lịch sự của thầy nhưng tôi vẫn cảm thấy đột ngột carlos martin bảo chúng tôi chụp bức ảnh chung với hai nhà thơ lớn và đúng là thầy đã chụp nhưng chúng tôi không có lấy một tin tức gì về bức ảnh cho đến tận nửa thế kỷ sau tôi mới được thấy nó ở ngôi nhà bên bờ biển xứ catalan nơi thầy lui về hưởng những năm tháng hưu trí hạnh phúc